anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học chuyện của lão Trần và hôm nay thì ngam chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là quả nhiên người đã tỉnh lại ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Long Hạo và Tiểu Hành Thiên đến Thánh Viên Tộc dự cái hội cắn chồng thì bất ngờ lại phát hiện ra mưu của một cô nàng con lai like giữa Thánh Viên Tộc và Thiên Thần Tộc đấy là Thiên Ngữ và nhóm người của Long Hạo cũng đã qua đó mà chớp được cái thần mạch ở đây Viết thiên tinh thì bị cuốn vào vụ này như một nhân vật phản diện. Và phần cuối thì trưởng lão Viên Sùng Sơn đã phát hiện ra thiên ngữ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Dựa vào năng lực này của ngươi sau, Viên Sùng Sơn hử lạnh một tiếng quyền trưởng giao thoa, đồng thời hỏa lò tung tóe, khí thế của đôi bên đều thúc sinh tới cực hạn, quy lực của bán thần vương bao trùm tấn công xuống. Còn có khả năng như vậy sao? Đại trưởng lão không phải đã rất rõ ràng sao? Thiên ngữ chế nhạo, hận ý trong mắt càng ngày càng đậm. Hôm nay, ngươi sẽ là bán thần vương đầu tiên chết đi. Bùm một tiếng, hai cường giả va chạm, võ công đối nhau kịch liệt. Thân thể của thiên ngữ chấn động ngã ra. Giữa nàng và bán thần vương vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Đã là võ công của thánh viên tộc ta, mà chỉ có một chút năng lực này thì thật khiến bổn trưởng lão thất vọng. Viên dùng sơn nhe răng trận mắt, trong tay xuất hiện một cây côn dài ánh vàng trói lọi. Một gậy vụt xuống hư không uốn khúc. Thần lực sụp đổ, côn quang cường đại quét ngang cả đất trời. Người sẽ rất kinh ngạc. Thiên ngữ liền trở tay cũng lấy ra một cây côn dài y hệt. Một luồng kiếm ý sắc bén đến cực điểm tỏa ra. Lực pháp tắc cũng là quen thuộc tràn ra khiến cho sắc mặt của viên sùng sơn thay đổi đáng kể. Kiếm ý của vị thần vương đó. Sắc mặt viên sùng sơn ngày càng khó coi. Võ công của thánh viên tộc được thi triển đến cực điểm. Tu vi thân thể của bán thần vương không dám giữ lại chút nào. sợ rồi sau Và mặt của thiên ngữ lạnh lùng, người yên tâm, qua một lát nữa người sẽ càng sợ hãi hơn, hắn đã sắp đi ra. Ánh mắt của viên sùng sơn lướt qua, chỉ thấy máu của viên thiên đang chảy, ánh vàng của trận pháp lấp lánh giống như đã được kích hoạt, máu của thánh viên không ngừng chảy xuôi. Thật là nực cười, người cho rằng dựa vào máu của thánh viên là có thể mở được phong ấn sau. Vậy thì bổn trưởng lão nói cho người biết, lệnh hóa giải phong ấn thực sự đang nằm trong tay thần vương, người không cách nào cứu được hắn, viên sùng sơn chế nhạo. Ngày thơ, người đã quên 3.000 năm trước một vị bán thần vương của tộc người chết như thế nào sau. Quá miệng của thiên ngữ hiện lên một tia diễu cật. Chỉ nhìn thấy viên thiên toàn thân nhuốm máu khí tức yếu ớt, trong tay đột nhiên xuất hiện một miếng ngọc bội. Đó là... vẻ mặt của viên sủng sơn liền kinh ngạc nhưng trong lòng càng bối rối hơn. Ngọc bội đó chính là do bán thần vương kia để lại. Tuy rằng phẩm chất không tồi nhưng không phải vật phẩm quý giá, làm sao có thể liên quan đến việc phá vỡ phong ấn chứ? lúc đầu vị bán thần vương đó chấn thủ phong ấn bất ngờ phong ấn biến hóa bán thần vương đó trọng thương trở về tộc không bao lâu thì tọa hóa miếng ngọc bội này cũng chỉ được coi là vật tùy thân ban cho những thánh viên còn lại ngọc bội chìm vào trong máu của thánh viên một luồng hắc khí cuộn cuộn ngất trời sông lên ngọc bội bùng nổ âm mầm hắc khí vô tận quét khắp bốn phía ngay lập tức nhấn chìm cả vùng đất bị phong ấn sắc mặt của viên sùng sơn thay đổi đáng kể vội vàng lui lại thần vương vẫn quay về sau Ánh mắt của viên sùng sơn càng thêm ảm đạm. Hắc khí này quá quái gì đi, ông ta không dám tới gần, chỉ có thể chơ mắt nhìn vùng đất phong ấn xảy ra biến cố. Viên sùng sơn đón tiếp sự xuất hiện của cơn ác mộng đi. Trong xương đen giọng nói, lạnh lùng của thiên ngữ mang theo vẻ u ám. Đồ đại, con phải cầm cự, tiếp tục sống. Đến lúc đó, bà hãy chúng ta làm sư phụ, tận tình dùng tài nguyên để làm nhục chúng ta. Trong bóng tối đột nhiên vang lên một câu nói, thiên ngữ ngớ ra chết tiệt đây là giọng của Long Hạo sau tại sao bọn chúng lại tới đâu người đâu tại sao không nhìn thấy là ta xuất xuất hiện ảo giác sau cầm cự lại là ý gì tiếp tục sống lại là ý gì hỗn xược chính vào lúc này có một tiếng quét giận dữ từ trên trời chuyển xuống chân trời bất ngờ thay đổi ánh vàng rực rỡ chiếu tới một bóng người uy nghiêm thân mặc chiến giáp tay cầm trường côn cuồn cuộn dáng xuống uy áp hùng vĩ quét ngang bốn phương hư không cũng không thể chịu đựng nổi mà xuất hiện vết nứt thần vương Viên sùng sơn vui mừng khôn xiết, phấn khích nhìn bóng dáng đột nhiên bay xuống này. Sùng sơn trưởng lão, người lùi xuống. Bóng người uy nghiêm liền vẫy tay, đôi mắt phóng ra thần quang vô tận, xé tan sương đen, thăm dò tình huống ở bên trong. Thần quang phá tan bóng tối, trực tiếp phát hiện ra thiên ngữ trong sương đen. Hai đạo thần quang, giống như lưỡi kiếm sắc bén bắn ra, định trực tiếp giết chết. Thần vương, trái tim của thiên ngữ liền run lên, tuy rằng chỉ là ánh mắt nhưng vẫn không phải là Người mà thái thượng chân thần bình thường có thể chống đỡ bởi vì đối phương là vua của pháp tắc. Bạn cũ, nhiều năm không gặp mà vẫn nóng nảy như vậy, nói động thủ là động thủ. Trong xương đen truyền ra một tiếng cười khẽ, xương đen ngưng tụ thành một cái thủ trưởng khổng lồ đánh tan thần quang. Người quả nhiên đã tỉnh. Ánh mắt của thánh viên vương lạnh lùng, hung quang lóe lên. Quả nhiên là một phương pháp tốt, lợi dụng tộc ta để phá mở phong ấn. Phương pháp của ta Khi bạn cũ ở cổ long tộc không phải đã nhìn thấy rồi sao Trong xương đen giọng nói lần nữa chuyển ra Thế nào Muốn hạ gục thánh viên tộc của ta Giống như là đối phó với cổ long tộc sao Thánh viên vương cười lạnh một tiếng Thân hình to lớn trực tiếp nhảy vào xương đen Nếu như người ra đây Hôm nay ta sẽ tiêu diệt người Còn nếu không ra Bốn vương sẽ phòng ấn người một lần nữa Người vẫn là không tự lượng sức như vậy Phong ấn bao nhiêu năm nay Có thể tiêu hao được mấy phần năng lực của ta chứ Kinh thường một tiếng sườn đèn quẫy động, thần văn bên dưới ầm mầm bị phá vỡ. Một tia hắc khí tinh thuần từ dưới mặt đất trào ra. Một cái thần điện đen kịp trực tiếp sông lên. Một bóng người đứng ở trên thần điện, thờ ơ nhìn về phía thánh viên vương. Trái tim của thiên ngữ run lên liếc nhìn thần điện, chỉ thấy trên đó viết là thiên vương ma điện. Bổn vương đã nói rồi, nếu như người ra ngoài thì sẽ tiêu diệt ngươi. Thánh viên vương hừ lạnh một tiếng một gậy vụt xuống trời sụp đất nứt, phá vỡ cả hư không Uy áp của thần vương hùng vĩ quét qua Trong lúc thiên ngữ đang kinh ngạc Trực tiếp là bị bóng đen phất tay tống ra bên ngoài Hai vị thần vương giao chiến Thần uy quét ngang Viên sùng sơn không ngừng lui về sau Thiên ngữ rời khỏi xương đen thì trực tiếp ẩn núp Hy vọng là thần vương có thể thắng lợi Để chấn áp người này Viên sùng sơn về mặt ngưng trọng Vậy mà thần vương chấn áp quá mạnh mẽ Cho dù đã phong ấn nhiều năm như vậy Ông ta cũng không có quá nhiều tin tưởng Với thần vương nhà mình Lúc đầu sở dĩ có thể chấn áp được người này, ông ta biết rất rõ là đối phương đã bị trọng thương ở trong trận chiến hủy diệt cổ long tộc. Không có kịp thời rút lui cho nên bị Thánh Viên Vương chấn áp. Nhưng Thánh Viên Vương cũng chỉ có thể chấn áp hắn mà không cách nào giết chết mãi cho đến tận hôm nay. Giết ta ư? Chưa nói đến là người có bản lĩnh này hay không? Cho dù là có, người dám sao? Bóng đen cười lạnh một tiếng hắc khí xoay chuyển, thân hình đột nhiên trở nên to lớn hơn năm đấm khẽ chuyển, lay động cả võ công của thánh viên. Có cái gì mà không dám chứ? Đã nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng bây giờ vẫn là thế giới mà các người tung hoành sao? Thánh viên vương cười lạnh một tiếng khí thế đại thịnh trưởng cuồn quẫy động, liên tục đánh xuống, thần lực khủng bố chấn động, mỗi một đòn đều long trời lở đất, dùng chuyển bát hoang. Bổn vương có thể ra ngoài thì chứng tỏ thế giới này vẫn là của chúng ta tung hoành. Bóng đèn kiều ngạo nói, tóc đèn tung bay phất với, một luồng hoa khí, hùng ác, À, cuộn cuộn ngất trời Trong thần điện tỏa ra hàng vạn ma quang Hóa thành từng chiêu thức Thế giới này rốt cuộc là của chúng ta Các người muốn tranh đoạt thì còn chưa đủ đâu cây trường côn của thánh viên vương Kết ngoan qua phá hủy hàng vạn ma quang Mang lực chấn áp Oanh kích bạo lực Thần vương đã giải phong ấn rồi Thì chúng ta cũng nên đi làm chuyện đó thôi Thiên ngữ liếc nhìn Thân hình ẩn giấu trong hư không Ngay cả viên sủng sơn cũng không có phát hiện ra. Đổ nhi, xin dừng bước. Thiên nghĩ vừa đi không bao lâu thì một bóng người liền chặn đường với đôi mắt sáng nhìn nàng. Đổ nhi ngoan, bái ta làm sư phụ, tận tình dùng tài nguyên mà xỉ nhục ta đi. Thiên ngữ ngáo ra là lòng hạo sao? Thật sự là ngươi, trước đó... Không... Trước đó không phải là ảo giác của ta sao? Ngươi có thể nhìn thấy ta? Đổ nhi, con không thích vận được cũng không sao. Tiểu hành thiên và ngọc phong nhà ta nuôi dưỡng một chút là lớn. Long hạo vẻ mặt nghiêm túc đói. Nếu con thích trưởng thành một chút, ta cũng có người để giới thiệu. Cấp thiên thần, con trai của thần vương thì thế nào? Vệ nguyên tộc cũng được. Thiên thần tộc con cũng có thể chọn. Thiên ngữ ngáo ra. Ta đã chắc chắn rồi. Ngươi thực sự có thể nhìn thấy ta. Nhưng mà chết tiệt, ngươi có thể tránh dài không? Ta làm xong chuyện xấu còn phải bỏ chạy cao vi sư đi. Vi sư đã quan sát rồi. Những người có mặt cũng chỉ có con là phù hợp tiêu chuẩn nhận đồ đệ của vi sư. Dung mạo của con cũng đã thay đổi rồi sau. Long hạo thở dài một hơi, trong nháy mắt lại là vẻ mặt nghiêm túc, nghiệt đồ, còn không mau hiện nguyên hình. Út, thiên ngữ không thể chịu đựng được nữa. Long hạo này hoàn toàn chính là một thiếu niên có vấn đề. Trước đây chỉ có cảm giác mơ hồ này, nhưng bây giờ đã chắc chắn tên này bị điên. Chết tiệt, là ai muốn bái người làm thầy chứ? Não của ta có bị ngỡ ngẩn với bái người làm thầy. Đồ nhi, con như vậy là không có tôn sư trọng đạo. Về mặt của Long Hạo đã có chút khó coi. Con phải kính cẩn dâng lên một tách trà, sau đó lấy ra một đống tài nguyên để đập chết sư phụ mới đúng. Ta không có thời gian náo loạn với người. Thiên ngữ hừ lạnh một tiếng thân hình xuất hiện. Lai lịch của các người không lớn, nhưng thủ đoạn kỳ dị. Ta không muốn chuốc lấy phiền phức, nhưng các ngươi đừng gây phiền phức cho ta. Luận về lai lịch và chỗ dựa thì trong ba người cũng chỉ có Ngọc Long tộc của ngọc. Phong là có thể nhìn, phù thành chủ của tiểu hành thiên hoàn toàn là cặn bã, về phần Long Hạo chỉ có thể coi là một tán tu. Ta không có náo loạn với con, ta thực sự có lòng muốn nhận con làm đồ đệ, dù sao thì tài nguyên của con cũng rất nhiều, Long Hạo nghiêm túc nói. Tiên ngữ mở miệng thực sự không biết phải nói thế nào, chết tiệt, ta có tài nguyên vô số thì phải bái người làm sư phụ xong ta bị điên mới có bái người, cho dù có bái, ta phải tặng tài nguyên cho người hay sao chứ lời nói nhiều thiên ngữ đánh ra một trường cũng là võ học của thánh viên tộc trưởng phá tinh hà võ học ở cấp thái thượng chân thần long hạo vung tay cũng cho một trường hư ảnh của thánh viên hiện ra cũng là trưởng phá tinh hà bùng một tiếng âm thanh ngọt ngạt truyền ra đôi bên đều cố ý kiềm chế sức lực không gây động tĩnh quá lớn hai người bất phân cao thấp đồng thời lui về sau mấy bước người cũng biết võ công của thánh viên tộc sau người cũng có huyết mạch thánh viên tộc sau thiên ngữ sửng sốt không phải kinh ngạc Vì một chiêu của Long Hạo với nàng bất phần cao thấp Mà là võ nghệ và huyết mạch này Chết tiệt Ngươi không phải là một con rắn sao Tại sao lại có huyết mạch của thánh viên tộc chứ Gặp may Có một chút xíu như vậy Long Hạo nói Ngọc Chính Long đã từng nuốt máu thịt của thần viên thánh viên tộc Mượn hắn dùng một chút máu là có thể được rồi Chết tiệt Cái này có thể gặp may được sao Thiên ngữ hoàn toàn chóng váng Huyết mạch còn gặp may mà mang tới Là còn một chút xíu Sau khi xứng sở trưởng lực của thiên ngữ thay đổi, lại là một chiêu võ công của Thánh viên tộc, không có gì ngạc nhiên, Long Hạo sử dụng võ công giống y hệt, cũng có hư ảnh Thánh viên. Đùa chút thôi, vừa mới vơ vét võ đạo điện của Thánh viên tộc, bí pháp hiếm có chắc chắn là không biết, cũng sẽ không đặt ở võ đạo điện, nhưng một số võ công cơ bản thì có không ít, nhờ vào sức mạnh của Ngọc Chính Long thi triển ra hình thức là có thể. Đánh ra mười mấy chiêu liên tiếp thiên ngữ không động thủ nữa. Chết tiệt, tất cả những thứ mà ta biết người đều biết. Ta mới học, ngươi chắc hẳn là giỏi hơn ta sau. Chúng ta rốt cuộc thì ai mới là huyết mạch của thánh viên tộc chứ? Màu tránh già, lời khuyên cuối cùng, đừng có nhúng tay vào. Thiên ngữ lạnh lùng nói. Đổ nhi, bệ khổ vô biên, bái sư phụ là bờ. Long hạo chắp tay giống như một vị cao tăng đắc đạo. Ngươi còn không biết tình huống gì đã đến ngăn cản ta, không sợ thánh viên tộc ăn thịt ngươi sau. Thiên ngữ cười lạnh nói. Ta đã nhiều lần khuyên ngươi không được tham gia vào. Ngươi đừng có mà không biết lòng người tốt Thánh viên tộc không tốt như người nghĩ đâu. Ta không phải đến ngăn con, đơn thuần muốn nhận con làm đồ đệ, Long Hạo thở dài. Đáng tiếc, sao con lại không khai khiếu ra trước? Ta có thể dạy con võ công bất kỳ, lập tức học được, cũng có thể dạy con tự tạo. Tiên ngữ không thể nghe tiếp nữa, điều này hoàn toàn chỉ là nói lung tung. Dạy ta bất kỳ võ công nào, còn ngay lập tức học được, tự tạo mà cũng có thể dạy sau. Có biết bao nhiêu thần không dám nói tự tạo công pháp, nếu là công pháp rác rưởi bất nhạc lưu, Nếu như người nói là tự mình sáng tạo ra ta cũng có thể làm được. Nếu là cao cấp, thần vương cũng chưa chắc có thể tự tạo ra. Nghe đến đây thiên ngữ đánh ra một trưởng hắc khí lượn lờ, võ công bất kỳ sau Ta cũng muốn thử xem người có biết mấy chiêu này không? Ma hồn loạn lâm. Cấp thần nhân, thẻ võ đạo suy diễn. Long Hạo kinh ngạc một chút phát hiện chỉ là cấp thần nhân lập tức suy diễn ra, cũng đánh ra một trưởng giống như vậy, hắc khí lượn lờ. Thiên ngữ ngáo ra. Chết tiệt! Ngụy thực sự không biết hả? Tiên ngữ sững sờ, bản thân tiện tay đánh ra một chiêu chính là võ công ma đạo mà mình tự tu luyện, được thừa hưởng từ cái vị đã bị phong ấn kia. Nàng tuy không có tu luyện nhiều về võ công ma đạo nhưng rất tinh thông, chiêu này mặc dù phẩm cấp thấp nhưng uy lực không tầm thường, Long Hạo thi triển ra, mặc dù uy lực không bằng nàng nhưng chắc chắn là hàng thật. Tiên ngữ trợn tròn mắt thăm dò hỏi một câu, "Tứ thần vương Long Hạo hơi sừng sốt một chút, suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói: Nam Thiên môn, ngáo, đúng rồi, không phải một nhóm. Thiên ngữ câu mày, vì không phải là một nhóm, làm sao mà Long Hạo lại biết chiều này chứ? Về phần vừa nhìn qua thì học được, nói đùa cái gì vậy? Nếu như là võ công cấp thấp thì không nói làm gì, nhưng đây là võ công thần vương cơ mà. Lúc đầu ngay cả nàng cũng là được thần vương đích thân chỉ điểm, mới luyện thành bộ thần công này. Ta sẽ lại đến tìm ngươi. Thiên ngữ liếc nhìn hắn thật sâu, lại khoác áo choàng lên. Hóa thì một luồng sáng chạy về phía xa xa. Đổ nhi, đã nói bẻ khổ vô biên, chết tiệt, người đi thôi. Long hạo còn muốn nói gì đó sắc nhặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt cũng biến mất. Còn khi long hạo biến mất thì một đạo hắc khí bắn ra, trực tiếp chám ra một vết nứt. Ký tức của thần vương lưu truyền, long hạo sợ toát mồ hôi. mau lên, sắp xảy ra biến cố rồi. Vân tiêu nói với vẻ mặt ngưng trọng. Các người mà cũng không trị nổi sau, long hạo sững sốt. Tạm thời vẫn chưa được, nhưng tự bảo vệ thì có thể. Vân Tiêu lắc đầu đưa Long Hạo rời đi. Ở trong bóng tối Ngọc Chính Long cũng đưa Tiểu Hành Thiên và Ngọc Phong rút lui, nhân tiện kéo cả viên sùng sơn đi luôn. Sao các người lại tới đây? Viên sùng sơn kinh ngạc. Hiện tại các ngươi không phải nên ở trong thánh hội, chờ đợi tin tức cùng với đám phế tài kia sau. Chúng ta đến để cứu người. Tiểu Hành Thiên vẻ mặt nặng nẻ nói nó sẽ không nói rằng mình đến đây để xăm thử có thể kiếm tiền vơ vét phát tài hay không. Yếu ta Viên Sùng Sơn sững sờ, lập tức nhìn về phía Vân Tiêu và Ngọc Chính Long. Hai vị đại nhân có thể giúp thần vương của tộc ta hạ gục con quỷ này không? Không thể. Ngọc Chính Long lắc đầu. Nếu chỉ là một vị thần vương thì còn dễ nói. Nhưng hiện tại trừ phi thần vương đỉnh phong, nếu không ai đi, người đó sẽ chết. Cái gì? Viên Sùng Sơn giật mình đang định truy hỏi. liền thấy hư không vỡ tung, một thanh cổ kiếm khổng lồ từ hư không nhô ra. Âm một tiếng. Cổ kiếm chấn áp xuống làm hư không nổ tung. Kiếm khí vô tận phun ra, hư không vỡ nát, khắp bốn phương tám hướng. Mặt đất nứt ra, dòng kiếm khí lại xuất hiện, chém thẳng vào thánh viên vương. To gan, người lại dám hiện thân. Thánh viên vương tức giận, trưởng côn vung lên đối mặt với dòng kiếm khí. Âm! Um, một tiếng nổ làm dòng kiếm khí chấn động, bóng người cao lớn run lên, thần huyết phun ra. Trưởng côn xuất hiện vết nứt, thánh viên vương trực tiếp bay ra ngoài vô cùng thảm thiết. Người này quả nhiên vẫn còn sống, tù vì cũng không tệ. Nếu như cơ duyên đến bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá vào cảnh giới thần hoàng, Vân Tiêu nhàn nhạt, nhạt nói. Một lời nói khiến cho trong lòng Viên Sùng Sơn nặng nề, Thần Vương Đỉnh Phong thậm chí là bán thần hoàng sau. Tuy rằng thực lực của Thánh Viên Vương không tồi nhưng cũng chỉ là thần vương hậu kỳ, treo đánh lên Ngọc Chính Long cái loại thần vương ở kỳ đầu này thì còn có thể, nhưng đối mặt với thần vương Đỉnh Phong này, còn có thần vương ma đạo không rõ căn nguyên đó, có thể bảo toàn được tính mạng hay không cũng khó nói. Mặc dù thực lực của Vân Tiêu đã khôi phục đến thần vương đỉnh phong, thần vương bình thường có thể không quan tâm, nhưng chiến đấu với loại thần vương hậu kỳ này đều sẽ bị trao lên đánh. Nàng không có đủ tự tin, có thể thống lĩnh trận chiến. Ngọc Chính Long thì càng không cần phải nói, hắn thậm chí còn không thể đánh bại Vân Tiêu. Bọn ta đã cứu người một mạng, ngươi bù đắp cho bọn ta thế nào đây? Tiêu Hành Thiên nhìn về phía Viên Sùng Sơn. Các vị, Viên Sùng Sơn cười khổ, đã đến lúc nào rồi? Các người còn nghĩ đến tài nguyên? Thánh viên tộc ta cũng sắp diệt vong Ở đây không giúp được gì Chỉ bằng người ổn định tộc đàn trước đi Nếu không thì chỉ càng thêm rối ren thôi Long hạng nói Tiểu bằng hữu nói rất đúng Viên sang sùng sơn nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng Rồi ngự không rời đi Thì thôi, đi theo lão già này Bên này tạm thời đừng nghĩ cách nữa Một đám tồn tại không thể khiêu khích Tiểu hành thiên nói Thánh viên vương đã bị chấn áp Không lâu sau hư không lại sụp đổ Một vị thần vương đỉnh phong đã đến giúp đỡ thánh viên vương ổn định thế cục Thánh viên tộc các người có thật nhiều phản đồ. Tiêu hành Thiên thở dài một hơi rồi nói: Uổng công ngươi vẫn còn là trưởng lão, làm thế nào mà dẫn dắt đội ngũ chứ? Viên Sùng Sơn sắc mặt tối sầm lại, chết tiệt, đây mà là đội ngũ sao? Ngươi cho rằng giống như các ngươi lập nhóm đi phá hoại khắp nơi ư? Đây là chủng tộc ta chỉ là một trong những trưởng lão chứ không phải tộc trưởng, lại càng không phải thần vương. Vấn đề này ngươi nên đi hỏi thần vương ấy. Thánh viên tộc đã loạn, rất nhiều thánh viên chém giết lẫn nhau căn bản không thể phân rõ ai là phản đồ viên Trùng sơn không còn cách nào khác chỉ có thể cường hành chấn áp bắt giữ tất cả ổn định cục diện rồi nói mấy vị vẫn xin ra tay giúp đỡ để ổn định tình hình hiện tại viên Trùng sơn trầm giọng nói sau chuyện thánh viên tộc ta nhất định sẽ hậu tạ không dám lão viên nhanh nói cho chúng ta biết kho báu của các người đang ở đâu một nơi quan trọng như vậy thì tuyệt đối đừng để kẻ trộm hạ độc thủ long hạo vẻ mặt lo lắng nhìn ông ta viên sùng sơn ngớ ra Các ngươi không thể nói điều gì đó dễ nghe một chút sau. Chết tiệt, ngươi mở miệng câu đầu đã hỏi kho báu ở đâu, tưởng ta ngu ngốc không đoán được hả? Các ngươi có phải là muốn nói giúp tộc ta canh giữ kho báu không? Viên Sùng Sơn cười lạnh, đúng vậy. Kho báu chính là quan trọng nhất, đương nhiên phải do những người mạnh nhất như chúng ta bảo vệ. tiêu hành Thiên nghiêm túc nói, cút Viên Sùng Sơn tức giận đến mức là nhảy dựng lên, không cần hỏi cũng biết. Nếu như thực sự để các ngươi đến bảo vệ kho báu, Tới lúc đó kho báu chắc chắn sẽ càng sạch hơn so với bị cướp quân đi. Sau đó các người sẽ nói là do những kẻ phản bội đó làm là các người đến trễ hoặc là không kịp thời ngăn cản. Ta thừa biết cái niệu tính của các người rồi. Mấy vị, thời gian nguy cấp vẫn xin lấy giờ chút thành ý đi. Sau này viên sủng sơn ta nhất định hậu tạ, có thể lập xuống khế ước pháp tắc. Viên sủng sơn nghiêm nghị nói. Ồ oh được, vậy thì ta sẽ giúp các người một lần. Thế thực sự không lừa ra được kho báu ba anh chàng đành phải đồng ý. Ngọc Chính Long lấy thân phận Long tộc ra tay, đương nhiên là thi triển võ công Long tộc. Đám người tiểu Hành Thiên chịu trách nhiệm là làm nước tương là được rồi. Tất cả sẽ đều do Vân Tiêu và Ngọc Chính Long khống đỡ. Thấy bọn họ ra tay, viên sủng sơn cũng thở phào nhẹ nhõm vội vàng động thủ, đồng thời lấy danh nghĩa là trưởng lão lệnh cho tất cả thánh viên dừng tay, không dừng thì trực tiếp chấn áp, cho dù người có phải phản đồ hay không. Thấy thánh viên tộc hỗn loạn, thánh viên giao chiến trên không trung mấy tên nhóc liếc nhau ở gần đó quan sát. Long Hạo, ngươi đang làm cái gì vậy? Viên Sùng Sơn chợt liếc nhìn phát hiện Long Hạo đang đào đất, không biết đào ra thứ gì, lập tức thù lại. Ông ta còn không nhìn rõ. Thổ Nhưỡng nhà ngươi khá đẹp, đào về để lót nền. Long Hạo nói. Viên Sùng Sơn ngáo ra. Ngươi nghĩ là ta sẽ tin sao? Chết tiệt, ngươi đến cả Thổ Nhưỡng cũng không tha. Viên Sùng Sơn không nghĩ rằng Thổ Nhưỡng nhà mình có gì đặc biệt. Theo bản năng cảm thấy những người này chắc chắn có chuyện gì đó giấu ông ta, thu thập thứ gì đó tốt nhưng ta hiện tại không có thời gian quan tâm đến chúng. viên sùng sơn vừa chấn áp thánh viên vừa chuối bên này cuối cùng để trông ta nhìn thấy tiểu hành thiên cây thần dược đó còn chưa trưởng thành mau trồng xuống. bọn chúng đang tìm kiếm thần dược ở chung quanh các người thực sự lúc nào cũng không quên tài nguyên yên tâm đi tiểu hành thiên xua tay ý rằng không làm ra loại chuyện này sau đó nắm một nắm đất nói ta sẽ trồng xuống trong ở trong nhẫn của ta chắc chắn là có thể sống viên sùng sơn ngáo ra ta Ta có thể giết ngươi không? Thần nguyên khí của thánh viên tộc đậm đặc Có một số thần dược xung quanh sinh trưởng là điều hết sức bình thường Các thánh viên thường ngày cũng chả chăm sóc gì cả Trừ phi là thứ đặc biệt quý giá Nói chung thì đều là để mặc cho thần dược sinh trưởng Thỉnh thoảng thì chăm sóc một chút Đến khi trưởng thành rồi thì hái Nhưng hiện tại nó vẫn còn chưa trưởng thành Đám người tiểu hành thiên này đến cả đất cũng đào lên Viên Trùng Sơn cảm thấy trước đó mình đã hiểu rõ về liệu tính của bọn chúng nhưng bây giờ mới biết liệu tính của bọn chúng không có điểm mấu chốt đất này của ta có tác dụng gì chứ hay là ngươi chuyển nhà tới đây đỡ về vất vả đào đất thần dược đó còn chưa trưởng thành các người cũng có thể ra tay được sau đi đằng trước còn một cây thần dược long hạo chỉ vào một đóa hoa còn chưa nở rứt quát đào lên đóng gói một cây cũng không thừa lại viên sủng sơn không nhẫn tâm nhìn nữa ông ta sợ rằng bản thân sẽ tức giận xông tới đánh chúng một trận các người giúp đỡ ta như vậy đó hả Chưa kể thánh viên tộc này thực sự rất giàu có, bên dìa còn mọc ra rìu nhược liệu như vậy. Lai lịch của bọn họ càng thâm hậu hơn, Ngọc Phong nói. Đúng vậy, mạnh hơn nhiều so với Ngọc Long Tộc. Ngọc Long Tộc hoàn toàn là không nhìn thấy. tiêu hành thiên gật đầu, nhân tiện, khinh thường, Ngọc Long Tộc là keo kiệt. Ba người vừa đi vừa đào, không bao lâu đã đi được hơn trăm mét. Ngọc Chính Long không còn cách nào khác chỉ có thể đi theo bọn chúng, chăm lo cho sự an toàn của chúng và chấn áp những quan thánh viên ở chung quanh. Tránh giả. Tới đằng kia mà đánh, đừng có làm phiền bọn ta đào đất." Tiêu Hành Thiên lại tìm được một cây thần dược, đột nhiên nhìn về phía hai con thánh viên đang đánh nhau trên đỉnh đầu, phất tay nói. Hai con thánh viên sững sốt có chút ngờ ngác nhìn nó, "Ngươi đang làm cái gì vậy?" "Đào thần dược." Tiêu Hành Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, nhân tiện mang một ít đất về. Hai con thánh viên ngây người, "Chúng ta bên trên đánh nhau đến người chết ta sống, người bên dưới đào thần dược là sao? Sao các ngươi lại chạy tới đây, rốt cuộc là làm cái trò gì vậy?" "Ừm." Um. Một con thánh viên trực tiếp đánh cho một trưởng bao phủ Tiểu Hành Thiên, lạnh lùng nói Nhân lúc thánh viên tộc ta hỗn loạn muốn thừa nước đục thả câu hả? Bị chấn áp rồi. Tiểu Hành Thiên nhẹ nhàng nói một câu Ngọc Chính Long nâng lên một trưởng hai con thánh viên không kịp phản ứng trực tiếp bị chấn áp Thần Vương Bọn chúng đều là thái thượng chân thần sức mạnh mà Ngọc Chính Long đánh ra vừa rồi chắc chắn là cấp bậc Thần Vương Thảo nhãn lực, Ngọc Chính Long gật đầu Hai con thánh viên ngờ ngác. Ta cảm nhận được ác ý sâu xa của thế giới. Trái tim của các người to lớn đến mức nào chứ? Đưa thần vương đến đây để đào thần dược sao? Chết tiệt, lại còn là thần dược cấp thấp chưa có trưởng thành. Thần vương của nhà các người lại không đáng tiền như vậy sao? Không chỉ có hai thánh viên này ngẩn người mà những thánh viên tiếp theo cũng chết lọng. Đưa thần vương đến mò cá ư? Ở thần giới không phải là chưa từng có. Rất nhiều thần vương cũng đi mò cá nhưng đó đều là cá lớn nhà, Thần vương hoặc thậm chí là thần hoàng. Bây giờ đưa thần vương đi thở nước được thả câu thì cũng thôi, lại còn là thứ thần dược cấp thấp mà bọn họ chẳng thèm quan trọng. Đây không phải có bệnh thì là cái gì. Nhưng mà vị thần vương này lại không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Mỗi lần thu được một cây thần dược đều nói chia choán một chút, còn lộ ra sự vui vẻ. Thần vương này có phải chưa từng ra khỏi cửa, chưa từng nhìn thấy thế giới hay không? Thần vương đại nhân, loại thần dược này mà người cũng coi trọng được sao? Một vị thánh vương nhịn không được mà hỏi, Hắn rất muốn nói, ngươi có phải là chưa từng nhìn thấy thần dược trông như thế nào hay không? Không biết trên thế giới này còn có sự tồn tại của thần dược trưởng thành hay sao? Ngọc Chính Long Thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn bọn họ. Cầm miệng, đám thần cấp thấp như các ngươi, làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của bổn vương? Các thánh viên kia thức thở im miệng trong lòng nói, nếu như chúng ta có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi, chết tiệt, ta còn phải hỏi ngươi câu này sao? Đây chắc chắn là một tên thần vương, theo cái kiểu dễ nhũi. Thấy bọn họ thu thập từng cây thần dược, các thánh viên khác đều có biểu hiện khác nhau, một số thì bình tĩnh cũng có một số thì tức giận. Tiểu Hành Thiên lại không thèm để ý đến những con thánh viên này, bọn chúng chỉ cần tập trung vào việc đào đất là được. Đây là thứ gì? Một thánh viên ánh mắt ngưng tụ kinh ngạc kêu lên, những thánh viên còn lại vội vàng nhìn qua, phát hiện Ngọc Phong đã đào ra một quả cầu từ trong đất nhanh chóng thu lại, rất nhiều thánh viên đều không nhìn rõ. Đây được gọi là một viên bi đất sét, Ngọc Phong nói một cách sâu sắc Ngươi nghĩ rằng mắt chúng ta mù sao? Thân thể tu vi thái thượng này của ta đặt ở đây mà nhìn, còn không phải là đất sét hay không ta không phân biệt được sao? Làm sao ta có thể không nhìn? À làm sao ta có thể nhìn nhầm được chứ? Ngọc Chính Long trấn áp thánh viên, số lượng thánh viên dần dần tăng lên trực tiếp bị giam cầm phong ấn trong quả cầu cầm ở trong tay, lúc này thì đã thuận tiện hơn rất nhiều. Các thánh viên trong quả cầu nhìn đám người tiểu hành thiên đảo ra từng thứ thiên kỳ bách quái sắc mặt của rất nhiều thánh viên đã thay đổi kinh hãi nhìn ra ngoài trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin làm sao các người biết được những thứ này một thánh viên bột miệng nói ra kinh ngạc hô lên đây là sự bố trí của bọn họ nhưng tên này làm sao biết được tại sao chúng ta lại không thể biết ngọc phong kinh thường nói người không biết biệt danh của ta sau người thân thuộc với ta đều gọi ta là đào bảo đào bảo tiểu ngọc tử đào bảo tiểu ngọc tử cái thằng cha người á Đây đâu phải là bảo vật, đây là đại sát khí mà. Ba anh chàng không thèm để ý tới bọn họ cứ từng bước đi về phía trước. Cứ mỗi khi đi được một đoạn nhất định sẽ đảo ra một thứ gì đó. Các thánh viên trong quả cầu vẻ mặt trông như gặp quỷ vậy. Người không còn là đào bảo tiểu Ngọc Tự nữa. Chúng ta đều đang hoài nghi thứ này liệu có phải là người trôn xuống hay không? Tại sao lại biết rõ như vậy? Phía trước còn nữa không? Ngọc Chính Long khẽ câu mày nếu như còn đào tiếp thì sẽ ra khỏi phạm vi đất của thánh viên tộc mất có thì đào thôi ném bọn họ cho viên sủng sơn đi đừng có chờ trì hoãn thời gian của chúng ta tiểu hành thiên nói ngọc chính long gật đầu thân hình biến mất đem thánh viên đã phong ấn giao lại cho viên sủng sơn rồi nhanh chóng quay trở lại theo bọn họ tiếp tục đi khai quật trong bóng tối bóng người không ngừng đào hố trôn từng cái vật phẩm kỳ lạ xuống khóe miệng cười lạnh thánh viên tộc sư hủy diệt của các người là ta đặt ra ngay từ đầu đã đóng góp công lao lớn như vậy con đường sau này dễ đi hơn rất nhiều rồi. vừa nói lại trôn xuống cây khác sau đó đứng dậy xem xét bản đồ, tìm kiếm những địa điểm đã đánh dấu rồi trôn những thứ còn lại xuống. Ủa? Phía trước có người sao? tiêu Hành Thiên ngạc nhiên hỏi. Ờ, không mạnh, còn là người quen cũ. Ngọc Chính Long gật đầu phun ra một cái tên Huyết Thiên Tinh. Huyết Thiên Tinh? Hắn đang trôn đồ sau Ngọc Phong vẻ mặt kỳ quái, chúng ta lại phải có lỗi với Huyết Thiên Tinh rồi sao? Ngọc Chính Long gật đầu chỉ dẫn bọn chúng đến những địa điểm trôn cất cụ thể để cho bọn chúng khai thác thuận lợi. Ba anh chàng này đào đồ đạc rồi nhanh chóng giấu đi. Nhìn huyết thiên tinh lại trôn đồ xuống, chờ nó làm xong thì lại hiện hình đào đi. Cứ một người trôn ba người đào, cuối cùng không cần Ngọc Chính Long phải chỉ điểm. Bọn chúng đều biết những thứ này đang ở đâu, chỉ cần nhìn huyết thiên tinh trôn xuống là được. Ba tên ẩn nấp trong bóng tối, nhìn huyết thiên tinh vẫn đang xem bản đồ không khỏi nhíu mày tiêu thiên lẩm bẩm. Huyết thiên tinh, người trồn nhanh một chút đi, chúng ta còn có việc. Cái gì? Sao các người lại ở đây? Sắc mặt của huyết thiên tinh cực kỳ đặc sắc, sao các người lại xuất hiện ở đây? Không phải là các người đang ở đất tộc của thánh viên tộc sau, trồn nhanh một chút, lại là... chết tiệt, không lẽ bọn chúng đã nhìn thấy toàn bộ rồi sao? Huyết thiên tinh vẻ mặt khó coi nói, các người đã nhìn thấy toàn bộ rồi sao? Ba tên nhóc gật đầu, chúng ta không chỉ nhìn thấy mà còn đào nó ra. Có muốn lấy ra cho người xem hay không? Tại tại sao các người lại xuất hiện ở đây? Trái tim của huyết thiên tinh lúc này đang tan nát. Ta khó khăn lắm mới nhìn thấy hy vọng về cuộc sống mới. Không lẽ lại bị hủy trong tay các người một lần nữa sao? Các người, các người rốt cuộc là khắc tinh của ta hả? Chúng ta đi ngang qua, chỉ như vậy thôi. Tiêu hành thiên vẻ mặt kinh ngạc, có thể là số phận. Đúng rồi, thứ này người còn trôn nữa không? Đây là số phận ư, chết tiệt ta không muốn tin vào số phận này. ta muốn thay đổi số phận có được hay không? đồ còn trôn nữa không? còn có thể trôn được nữa sao? tất cả các ngươi đều ở đây nhìn ta còn có thể làm gì chứ? huyết thiên tinh nhìn bọn chúng đảo mắt hét lên. các ngươi xem. ba người rất phối hợp liếc nhìn sau đó quay đầu lại. huyết thiên tinh đã khoác áo choàng lên ẩn nấp khóe miệng khinh thường liếc nhìn bọn chúng nhấc người xoay người rời đi. ba người ngỡ ra ta cảm thấy kẻ đang ức hiếp người mù là huyết thiên tinh. Đây thực sự đang coi chúng ta là kẻ ngốc đây mà. Huệ Thiên Tinh đi đâu rồi? Tiêu Hành Thiên với vẻ mặt ngẩn ngơ, các người có nhìn thấy không? Không thấy, thật là kỳ lạ, vừa quay đầu lại đã biến mất rồi, thân pháp này phải gọi là tuyệt thế, không, phải gọi là tuyệt chủng chứ. Huệ Thiên Tinh mặt mũi tối sầm lại, người mới tuyệt chủng, cả nhà cả họ nhà ngươi đều tuyệt chủng, các người cứ chờ đó cho ta, đợi ta trở thành thần thượng thần, nhất định sẽ rửa sạch tất cả nỗi nhục hôm nay, đánh cho các ngươi rớt xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Huyết thiên tinh xài bước quá tràng ẩn giấu thì ngay cả bán thần vương cũng không phát hiện được. Đừng nói là ba tên ba tên thần linh tiểu hành thiên. Chỉ cần mình không ra tay đối phó với bọn chúng thì bọn chúng đừng hồng phát hiện ra mình. Cậu ta nhanh bước rời đi. Sau khi chắc chắn không nhìn thấy ba người, Vết thiên tinh lần nữa mở bản đồ tìm những địa điểm đã đánh dấu sẵn đào hố và trôn vật phẩm cuối cùng. Tiền ngữ làm xong rồi. Huyết thiên tinh truyền đi một tin nhắn. Quá miệng mang theo nụ cười không thể che giấu. Sau ngày hôm nay. Thần giới sẽ không còn thánh viên tộc nữa. à, ta biết rồi. Ngươi rời đi trước đi. Xong chuyện ta sẽ tới tìm ngươi. Giọng nói của thiên ngữ chuyển đến. Quyết thiên tinh nở nụ cười hài lòng cất đá chuyển tin xoay người rời đi. Vừa bước được một bước thân thể dừng lại. Sao cứ cảm thấy có gì đó đang kéo giữ mình? Nghi ngờ quay đầu lại. Quyết thiên tinh lình sững sở. Sao lại là các ngươi? Chết tiệt ta vẫn còn đang ẩn giấu đây. Tại sao các ngươi lại nhìn thấy ta? Còn kéo giữ ta lại chứ? Lục hành thiên, chết tiệt, ngươi đang làm cái gì vậy? Đồ ta vừa trôn xuống đã bị ngươi đào ra rồi sao? Ngươi cho rằng bọn ta không nhìn thấy ngươi sao? Tiêu hành thiên vẻ mặt kinh thường nói Ngươi có bọn ta là kẻ mù chắc Viết thiền tinh ngớ ra Tại sao sau khi gặp ngươi lại cảm thấy tất cả mọi thứ trở nên giả dối thế này? Trước đây áo tràng có thể giấu được bán thần vương Lại không giấu nổi các ngươi là sao? Còn nữa không, đưa bản đồ cho ta Ngươi có cái gì muốn trôn cứ ra cho bọn ta là được Dù sao thì bọn ta cũng phải đảo nó ra Đỡ phải phí sức trôn tiểu Hành Thiên nói Ta ta không biết phải nói thế nào nữa Có cần phải ra tay với bọn chúng không Nhưng mà ba thằng này đều là thần linh Mình đánh không lại Trong ánh mắt sững sờ của huyết thiên tinh Ba chàng trai tiếp tục lao tới Áo choàng bản đồ gì đó Còn có nhẫn của huyết thiên tinh Toàn bộ đều bị lột sạch Nghèo nàn tiểu Hành Thiên vẻ mặt kinh thường Trước nhẫn này trống không Cái tên này đã nghèo đến mức này rồi sao đây chỉ là một cái bàn trải một cái bàn trải thừa mà thôi không thể rớt đồ được long hạo thở dài vẻ mặt thẫn thức lúc ta ở phạm gian chơi trò phó bản chính là như vậy huyết thiên Tinh xứng sở ý gì bàn trải thừa không thể đánh rơi đồ được sau chết tiệt ta có nhiều đồ như vậy không phải đều bị các người đào hết rồi sao hơn nữa bên trong không phải là vẫn còn một viên đá truyền tin sao lôi đi đi long hạo lắc đầu trực tiếp giam cẩm huyết thiên Tinh ra cho ngọc chính long ba người đưa huyết thiên tinh trở về đất tộc của thánh viên tộc lúc này đất tộc hỗn loạn đã ổn định trở lại viên trùng sơn và ba vị trưởng lão của thánh viên tộc vẻ mặt nghiêm nghị nhìn những thánh viên bị chấn áp số lượng tạo phản lần này thực sự là đáng kinh ngạc gần như đạt tới một phần ba chuyện hôm nay nhất định phải phong tỏa tuyệt đối không được truyền ra ngoài viên trùng sơn lạnh lùng nói thánh viên tạo phản nội loạn chuyện này nếu truyền ra ngoài thánh viên tộc sẽ trở thành trò cười ba vị trưởng lão yên lặng gật đầu vẻ mặt rất khó coi Lước nhìn Vân Tiêu chấp tay, đà tạ đại nhân đã ra tay, hóa giả mối nguy của thánh viên tộc ta. Vân Tiêu chỉ xua tay mà không nói nhiều, đám người long hạo thành toán tiền, vù một tiếng. Lúc này hư không lập lè, ánh sáng vàng xé toạc màn đêm, thiên ngữ ngự không bay tới, không để ý tới thánh viên tộc mà nói. Năng lực của viên sùng sơn trưởng lão quả nhiên không tệ, nhanh như vậy đã bình định nội loạn trong tộc. tiền ngữ, người lại dám xuất hiện, ánh mắt của viên sùng sơn như phun ra lửa, Hận không thể giết chết thiên ngữ ngay lập tức. Trưởng lão quên rồi sao? Thiên ngữ cười dịu dàng nhìn ông ta. Ta đã nói rồi, muốn để cho trưởng lão kinh ngạc. Không để trưởng lão kinh ngạc thì thiên ngữ làm sao dám trời rời đi? Thần mạch cũng là người hủy đi phải không? Viên trùng sơn lạnh lúng nói. Đúng vậy, chính là ta làm. Thiên ngữ chắp tay mà đứng chàn đầy hào khí. Không chỉ có thần mạch mà ta còn muốn tiêu diệt toàn bộ tánh viên tộc của ngươi. Người đang tự tìm cái chết ba vị trưởng lão tức giận thần lực cuồn cuộn muốn trực tiếp xông lên giết lại thấy vẻ mặt của thiên ngữ bỗng nhiên lạnh lùng các ngươi mà đã tụ tập ở đây thì vừa vặn đúng lúc tiêu diệt toàn bộ thánh viên tộc của các ngươi sau đêm nay sẽ không quản thánh viên nữa người muốn làm gì vẻ mặt của viên sùng sơn thay đổi một cách trầm trọng theo bản năng cảm thấy một tia không đúng cuộc chiến của thần vương quản chưa có kết quả thiên ngữ lại một mình chạy tới trước làm sao mà có bản lĩnh đối phó với bọn mình trước đó Dùng thánh viên nội loạn, nhưng chỉ riêng ông ta và ba vị trưởng lão đều có thể trấn áp thiên ngữ này một cách rõ ràng. Không biết là có âm mưu gì đây. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người. Mong mọi người bỏ qua nếu mà mình đọc nó hơi vấp tí.